Cỏ xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 19, phần cuối của truyện, truyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh chuyện23s.net Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio truyện nhé Chương 55 3 ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng ở cạnh Lịch Xuyên, anh ngủ tôi mới rời bệnh viện Trời chưa sáng, anh còn chưa kịp tỉnh, tôi lại chạy tới Có lẽ là anh cảm thấy tôi hết thuốc chữa rồi nên từ chối buổi nói chuyện ngày hôm đó. lịch Xuyên bỗng trở nên ít nói hẳn đi, để tôi và Tiểu Mục chăm sóc như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Nằm trên giường suốt 10 ngày, tay chân anh đều gầy teo lại, ngồi dậy cũng chóng mặt. Bác sĩ nói bệnh tình của anh không có chuyển biến tốt gì, còn nói là nhiễm trùng này đã tổn thương tới sức khỏe vô cùng lớn, anh gần như không còn sức chống cự gì nữa. Ngoại trừ truyền dịch ra, anh còn cần bổ sung hồng cầu và tiểu cầu. Rốt cuộc cũng có một ngày không cần truyền dịch, tới hai mươi mấy giờ. Tôi liền đưa lịch xuyên xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo và phơi nắng. Mỗi ngày tôi và tiểu mục đều ở trên giường giúp anh hoạt động các đốt ngón tay, dựa theo chỉ dẫn của y tá, cố gắng hoạt động các cánh tay và chân anh. Lịch xuyên vẫn không cho tôi làm việc này, tôi không thèm để ý tới anh. Anh không còn cách nào khác, nên mặt mũi cứ nhăn nháo lại trong lòng vô cùng không tình nguyện. Sau đó anh lại kiên trì đi toilet một mình, được bác sĩ khuyên vài câu, nhưng vẫn không qua được sự cấu chấp của anh, đành phải để tiểu mục đưa vào. Tiểu mục bấy anh lên xe lăn, sau đó chuyển dụng cụ thở, chuyển dịch và chuyển dinh dưỡng ra, bắt lên trên thành kế. Đợi tới khi vất vả lắm mới vào toilet được, không quá một giây, địch xuyên liền hôn mê. Vài y tá lại chạy vào đưa anh lên giường, một đám người vây quanh anh bận bị một hồi lâu anh mới tỉnh lại. Thấy tôi, vẻ mặt hờ hững, trong đáy mắt có sự xấu hổ và tức giận. Anh vẫn sẽ nói chuyện lễ phép, nhưng giọng nói lại là hư vô mờ mịt. Mọi người nghe xong đều biết anh không muốn để ý tới bất kỳ ai. Trong lòng tôi hiểu được, Lịch Xuyên vẫn cự tuyệt tôi, vì anh thà chết cũng tuyệt đối không muốn tôi nhìn thấy tất cả mọi thứ. Cho nên mỗi khi tới 3 giờ, tôi đều kiếm cứu đi nhà ăn uống cà phê để tiểu mục chăm sóc anh một mình. Tới thứ năm bỗng nhiên Lịch Xuyên hỏi tôi... Bộ phim ung Chính Vương triều kia hay lắm à? Ngoại trừ nằm với, nằm ra, thì 10 ngày nay Lịch Xuyên không có gì để làm. Có thể Lịch Xuyên cảm thấy vô cùng nhàm chán đi. Tôi nhanh chí nói, muốn xem không? Đĩa để ở nhà trọ của em, có thể xem bằng laptop, để em đi lấy, hai đứa mình cùng xem, chỗ nào không hiểu em sẽ dịch cho anh. Anh dùng sức gật đầu, muốn xem. Tôi cầm túi sách đi ra bệnh viện, bắt taxi, tới nhà trọ, Một ngày sau khi lịch xuyên xảy ra chuyện, chủ nhà gọi điện thoại tới hỏi tôi vì sao trong nhà vẫn còn hành lý của tôi. Tôi vội vàng nhờ Rene đi nộp hai tháng tiền thuê trọ nữa. Đi về mở hành lý ra mới nhớ, bộ đĩa và tất cả sách của tôi đều được đóng gói gửi về chỗ gì tôi ở Côn Minh rồi. Tôi chỉ phải sách laptop, bắt taxi tới tiệm mua một bộ mới. May mà U Chính Vương Triều là một bộ phim nổi tiếng, chỗ nào cũng có bán. Mua nó, tôi còn mua kèm thêm vài bộ phim nhiều tập nữa, bỏ tất cả vào túi to, kích động chạy về bệnh viện, mở cửa phòng 407 ra, dừng lịch xuyên chống không. Tôi lịch xuyên đi tới phòng trực ban hỏi xem lịch xuyên đâu, bọn họ nói có thể là tiểu mục đưa anh ra vườn hoa đi dạo rồi. Tôi xuống vườn hoa, vườn hoa rất lớn, có rất nhiều người, có không ít bệnh nhân được người nhà hoặc hộ công đưa đi phơi nắng. Lịch xuyên rất dễ nhận ra, bình thường tôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh. Nhưng tôi tìm hết một phòng vẫn không thấy, có lẽ là vừa lúc hai người về phòng bệnh, tôi lại bỏ lỡ rồi. Đi thang máy về phòng 407, phòng bệnh vẫn trống không? Lúc này y tá cũng sốt ruột hỏi tôi. Bệnh nhân sắp phải chuyển dịch rồi, sao tiểu mục vẫn chưa về? Một y tá khác nói, có khi nào đi phòng hoạt động rồi không? Phòng hoạt động cho bệnh nhân ở tầng 2, ở trong đó có người đánh bài, chơi cờ, xem TV là nơi giải trí cho bệnh nhân. Nhưng mà lịch xuyên cũng giống tôi, chưa bao giờ muốn tham gia vào những nơi như thế này. Mặc dù tôi nói là không có, nhưng vẫn đi theo hay y tá vào phòng hoạt động tìm, quả nhìn là không có. Cuối cùng bọn họ nói, có thể nào là xuống tầng 1 đi toilet không? Chỗ đó rất có khả năng. Có lẽ là trên đường đi, Lịch Xuyên bỗng nhiên muốn đi toilet, mặc dù có tiểu mục chăm sóc, anh cũng tốn rất nhiều thời gian. Chúng tôi kiểm tra từng buồng một, vẫn không có. Ý thức được tình huống không ổn, mọi người hai mặt nhìn nhau, mặt xanh mét. Chúng tôi quay về phòng trực ban tìm số điện thoại của tiểu mục, phát hiện tiểu mục không có di động, chỉ có máy BB, gọi cỡ nào cũng không trả lời. Một người nói, chỗ bảo vệ có kỳ lại lượt ra vào, đi ra đó kiểm tra một chút. Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất đi ra chỗ bảo vệ, ở đó kiểm tra được chữ ký của Lịch Xuyên. Trong ô lý do ra ngoài, có một hàng chữ. Ra ngoài 15 phút mua sắm, bệnh nhân, vương Lịch Xuyên, hộ công, mục tiểu trụ. Tiếng trung giản thể còn có một lỗi chính tả, tuyệt đối không phải do Lịch Xuyên viết. Nữ y tá dậm chân một cái nói, Mua sắm, rốt cuộc thì hai người này muốn mua cái gì vậy? Tôi gọi điện thoại cho rina vang 5 tiếng mới được tiếp. Tiểu thu, Nè, Lịch Xuyên có ở chỗ cậu không? Lịch Xuyên? Sao có được? Mình đang ở Thư viện Quốc gia. Lịch Xuyên mất tích rồi. Cái gì? Không thể nào, hiện tại cậu ấy căn bản là không đi bộ được. Tiểu mục cũng mất tích theo. Tôi khóc nước nở, nói tóm tắt tình huống. Cậu tìm tiếp đi, mình sẽ tới ngay. Đi tới còn có hai vị giám đốc của CGP, Giang Hạo Thiên và Trương Khánh Huy. Đã tìm khắp bệnh viện rồi, không có người. Tôi nói, tội y tá cũng phái người tới khu mua sắm gần đây tìm rồi Giang Hạo Thiên gật gật đầu Tiểu Thu, cô đừng vội gấp Tôi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của Tiểu Mục rồi Cậu ta nói mình không biết gì cả Tiểu Mục không nói chuyện khả nghi gì với cậu ta Có khi nào là bắt cóc Rene đứng cạnh nói, vội vàng tới mức đầu đầy mồ hôi Nhân phẩm của Tiểu Mục vô cùng tốt Nếu không tôi cũng sẽ không giới thiệu cho cậu Cậu ta tới nhà tôi chăm sóc cha tôi Trả thù lao không thấp Ở đây chăm sóc vương tiên sinh, tiền lương các cậu ra cao hơn rất nhiều so với những gì cậu ta tưởng. Cậu ta cũng sẽ không liều tới mức này. Nếu như đúng là bắt cóc, cậu ta cũng sẽ để lại tin nhắn để tống tiền. Ruy dùng tiếng Pháp vội vàng nói một hồi với điện thoại, sau khi gác máy hỏi tôi. Tiểu thu, gần đây lịch xuyên có hành động gì bất thường không? Ví dụ như cảm xúc phập phòng, phiên chán không vui, cậu ấy có nói gì khả nghi không? Tôi nhắm mắt nhớ lại, nếu anh còn sống, chúng ta sẽ ở bên nhau. Nếu anh chết, em phải hứa với anh dùng tốc độ nhanh nhất để move on. Điều này chắc cũng không làm khó em đi. Anh mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Tôi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Rina, đầu lưỡi run lên. Đúng vậy, anh ấy nói. Có một lần anh ấy nói, nếu anh ấy chết, hy vọng mình sẽ đồng ý dùng tốc độ nhanh nhất để move on. Còn nói anh ấy mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Rina kinh ngạc nhìn tôi. Nói hồi nào? Ba... 3 ngày trước Cậu đồng ý rồi à? Mình thề rồi Đột nhiên đau óc choáng váng Bóng người trước mặt bỗng nhiên trở nên mơ hồ Rene nè đỡ tôi lại quát Tiểu thu, cậu bình tĩnh Nếu lúc này có ai có thể tìm ra lịch xuyên Thì người đó chỉ có thể là cậu Tôi lấy lại bình tĩnh Tim đập quá nhanh Ra một thân mồ hôi lạnh Nhìn thấy sắc mặt tôi không ổn Sắp không chịu được Trương Khánh Huy tới nhà ăn mua cho tôi một ly cà phê Vừa đặc vừa đắng vì nên nói, Alex không thể nào đi quá xa được, cậu ấy gần như không thể động đậy gì được, tiểu mục đưa cậu ấy đi rồi cũng sẽ rất không tiện, bây giờ bọn họ nhất định còn gần đây. Điều này ai chẳng biết, nhưng mà đây là Bắc Kinh nha, Bắc Kinh quá lớn, ra cửa chính là taxi và xe điện ngầm, bốn phía thông nhau, khách sạn nhà hàng vô số kể, nếu lịch xuyên chọn một chỗ để núp, gần như là không thể nào tìm được trong vòng vài giờ. Chỉ có Sang Hạo Thiên là bình tĩnh nhất. Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm, Khánh Huy, anh đi báo cảnh sát, xem xem cảnh sát có giúp được gì, đăng ký các gần đây tại khách sạn không. Tôi và thư ký tiểu vi của Vương Tiên Sinh phân công nhau, gọi điện thoại cho các khách hàng và bạn bè hay lui tới của Vương Tiên Sinh. Tiểu Thu và Rinne, hai người cố nhớ lại xem, dựa theo thói quen của Lịch Xuyên, ở Bắc Kinh cậu ấy còn bạn bè nào không, chỗ nào anh ấy có khả năng tới nhất, ngoài ra lấy vài bộ quần áo sạch cho cậu ấy. Cậu ấy mang theo những gì, có mang ví tiền không, di động không, có hộ chiếu không Tôi nghe xong, liền đi thẳng tới phòng bệnh của Lịch Xuyên Mở từ quần áo ra tìm Quả nhiên mang đi một chiếc túi Trong đó có hộ chiếu, ví tiền và di động của anh Như vậy tôi đoán đúng rồi Lịch Xuyên cố ý bỏ đi Tôi ngơ ngác nhìn bình, thuốc treo trên giá Một bình cũ truyền xong rồi Lọ mới còn chưa kịp mở ra Ở giữa, hai tiếng nghỉ ngơi Đồng thời cũng là giờ thầy ca của y tá Anh cố ý đánh lạc hướng tôi, thật không ngờ, không biết là bẫy lại còn trong khu mua sắm trọn hết cả nửa ngày, muốn mua thêm vài bộ phim cho anh. Tôi lập tức gọi điện thoại tới hoa viên Long Trạch, bảo vệ nói, chưa từng thấy Lịch Xuyên, Lịch Xuyên đã chuyển khỏi Long Trạch nhiều năm. Tôi không tin, nhờ anh ta lên tầng cao nhất xem thử, anh ta mang theo di động lên, kiểm tra tầng 50, lại kiểm tra tầng 49, đều nói là không có. Tôi gọi điện thoại cho Kỳ hoàn hỏi anh ta gần đây có liên hệ với Lịch Xuyên không? Anh ta nói một tháng trước, có uống với Lịch Xuyên ở sói Hoan, gần đây không có tin tức gì của Lịch Xuyên. Tôi theo danh bạ, tra được số điện thoại của Giang Hoành Khê và Diệp Quý Liên, cặp vợ chồng mời chiến lãm tranh kia. Hai người là người quen duy nhất của Lịch Xuyên ở Bắc Kinh mà tôi biết ngoài Kỳ hoàn Tôi gọi điện thoại hỏi, bọn họ đều nói đã nhiều năm không gặp Lịch Xuyên, trên thực tế bọn họ đều là bạn của Tế Xuyên. René nói tiếng Trung không xoáy lắm, lúc bối rối càng nói sai nhiều, đành phải ngồi bên nhìn tôi gọi điện thoại. Một tiếng sau, Trương Khánh Huy gọi điện thoại lại, nói ông ta nhờ bạn ở Cục Công an kiểm tra, tất cả khách sạn trong bán kính 5km đều không có khách nào tên là Vương Tiên Sinh hay là Mục Tiểu Trụ đăng ký. Một lát sau, bác sĩ phụ trách Vương Lịch Xuyên và Cung Khải Huyền cũng nghe tin chạy tới. René nói những gì xảy ra cho ông nghe, René nói. Bác sĩ cung ông xem với tình huống của Alex, cậu ấy dừng điều trị liệu, không truyền nước biển, không truyền máu, không ăn qua đường mũi, có thể duy trì bao lâu?" Cung Cải Huyền trầm mặc một lát lắc đầu. "Các cậu tốt nhất nên tìm thấy cậu ấy trong ngày hôm nay, với tình huống của Lịch Xuyên, tuyệt đối không qua được 3 ngày. Dinh bệnh của cậu ấy thì chưa còn nói, nuốt còn là một vấn đề, không thể ăn cơm cũng không thể uống nước. Cậu nói xem, một người không thể uống nước chịu đựng được bao nhiêu ngày?" tôi suy sụp ngồi xuống lại qua một tiếng giang ngạo thiên chạy tới kiểm tra sổ thông tin lịch xuyên giao lại cho tiểu vi không có tin tức gì hữu ích lịch xuyên rời khỏi bắc kinh suốt năm năm trời lần này quay lại vẫn bị bệnh gần như không liên hệ với ai để đề phòng bị sót ngay cả khách hàng có liên quan rất ít hiếm khi liên lạc với cgp cũng kiểm tra tôi bỗng nhớ tới một điều liền hỏi winnie có khi nào lịch xuyên gọi điện thoại cho người nhà ở turic không winnie lắc đầu Mình kêu Tế Xuyên đi hỏi hết rồi, đều không có, bố cậu ấy đang ở Hồng Kông, tim không khỏe lắm, sức khỏe ông bà nội vài năm nay cũng không tốt, tụi mình còn chưa dám thông báo cho họ, sáng mai Tế Xuyên tới Bắc Kinh. Tôi lấy di động, lái xe của Rene đi lung tung khắp Bắc Kinh. Tôi đi tới tất cả những nơi mà tôi và Lệ Xuyên từng tới, công viên mà chúng tôi từng dạo, siêu thị mua đồ ăn, điệp cà phê, dạp chiếu phim, nhà hàng và hiệu sách, không có bóng dáng của anh. Lịch Xuyên ngồi xe lăn, nhưng lại có người đẩy, nếu anh thật sự xuất hiện ở chỗ này, rất dễ dàng nhận ra. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, vẫn không có tiến triển gì, Lịch Xuyên cũng chưa về bệnh viện. Tôi đổ đầy bình xăng, trong bóng đêm tôi lang thang những con ngõ nhỏ. Tôi tìm được chỗ của tiểu mục ở Bắc Kinh, bạn cùng phòng cậu ta để tôi vào phòng xem phòng ngủ của cậu ta. Tiểu mục rất sạch sẽ, phòng ngủ vô cùng gọn gàng, sống rất tiết kiệm, bạn cùng phòng nói cậu ta rất có năng lực. Nhưng nhà nghèo, chưa tốt nghiệp trung học. Nhà của Tiểu Mục ở một vùng quê xa xôi ở Thiểm Tây, có một em gái làm nghề nông, mẹ tái giá, bố bệnh nặng nằm liệt giường Do em gái cậu ta chăm sóc, tiền thuốc quá cao, như một cái lỗ không đáy ép tới mức cậu ta thở không nổi. Cậu ta rất cần tiền, không bỏ qua bất cứ công việc nào. Đi ra chỗ ở của Tiểu Mục, tôi tiếp tục lái xe lang thang trên đường, mãi tới rạng sáng quay lại bệnh viện, Thấy Sang Hạo Thiên, Trương Khánh Huy, Rene và Cung Tiên Sinh đều đang ở đó. Mọi người nhìn nhau, lại cùng nhau lắc đầu, không có tin tức mới, chỉ có sự tuyệt vọng nhiều hơn. Cung Tiên Sinh nói, tôi nhờ người kiểm tra tất cả các phòng cấp cứu của bệnh viện ở Bắc Kinh, không có bóng dáng của Lịch Xuyên. Rene cười khổ, nếu Lịch Xuyên quyết định trốn khỏi bệnh viện, sẽ không đi vào bất cứ phòng cấp cứu nào nữa. 10 giờ sáng, Tế Xuyên tới. Anh ta chạy tới từ Rome, chỉ mang theo một túi đồ nhỏ nhẹ, vẻ mặt mệt mỏi tiểu tụy. Bề ngoài của Tế Xuyên và Lịch Xuyên vô cùng tương tự nhau, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, cho nên chỉ lướt mắt nhìn một cái, tôi vẫn đang bình tĩnh bỗng nhiên nước mắt đầy mặt, khóc giống lên. Tế Xuyên đi tới ôm tôi, nhẹ nhàng nói bên tai tôi. Tiểu Thu, đừng buông tha cho chính mình, cho dù mất đi tất cả, chúng ta cũng phải tìm Lịch Xuyên. Mọi người tiếp tục thương lượng. Lịch Xuyên nói, để anh ta gọi điện thoại cho ngân hàng kiểm tra thẻ tín dụng và chi phiếu của Lịch Xuyên. Rồi bệnh viện không lâu, Lịch Xuyên hẳn phải lấy ra một lượng tiền lớn đặt tại một máy ATM nào đó trong Bắc Kinh. Hiển nhiên, anh sẽ không muốn người khác biết anh đi đâu. Nếu trực tiếp dùng thẻ tín dụng để thanh toán, thì sẽ bị tra ra rất nhanh. Mặc dù không tìm ra manh mối gì, chúng tôi lại bắt đầu một vòng đoán và tìm kiếm mới. Mọi người chia nhau ra, kiểm tra tất cả các khả năng bận ruộng tới khuya, vẫn không thu hoạch được gì. Quay lại bệnh viện tập hợp, mỗi người vẻ mặt trầm trọng. Đúng lúc này, tôi bỗng nhiên nhớ tới một người, luật sư Trần. Tôi không biết Trần Đông Thôn có quan hệ gì với Lịch Xuyên, nhưng Lịch Xuyên lại ủy thác cho ông ta giữ lấy giấy tờ bất động sản và cả chi phiếu của mình, chứng tỏ Lịch Xuyên vô cùng tin tưởng ông ta. Lịch Xuyên lúc nào cũng nhắc tới tôi không cần gửi tiền hàng tháng cho anh, hiển nhiên vị luật sư này có liên hệ tương đối ổn định với Lịch Xuyên Tôi vẫn nghĩ, Lịch Xuyên biết Trần Đông Thôn là vì ông ta có liên hệ nghiệp vụ với CGP, tin rằng Giang Hạo Thiên đã sớm gọi cho ông ta. Khi tôi hỏi Giang Hạo Thiên là có gọi điện thoại cho ông ta chưa, Giang Hạo Thiên lại hơi sừng sốt, nói chưa nghe tên người này bao giờ, cũng chưa bao giờ nghe Lịch Xuyên nhắc tới. CGP và Trần Đông Thôn không có liên hệ gì về nghiệp vụ cả. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Trần Đông Thôn. Alo, Trần Tiên Sinh, tôi là Tạ Tiểu Thu. A, Tiểu Thu, sao rồi? Đã lâu không gặp. Giọng nói của ông ta nghe có vẻ vô cùng sung sướng. Là thế này, gần đây ông có liên hệ gì với Lịch Xuyên không? Có chứ, hôm qua anh ta còn gọi điện thoại cho tôi mà. Tìm tôi đập thình thịch, không tin vào tai của chính mình. Cái gì? Anh ấy gọi điện thoại cho ông? Đúng vậy, tôi nghĩ anh ta đang ở Thụy Sĩ, không ngờ anh ta lại ở Bắc Kinh. Gọi điện thoại cho ông làm gì? Anh ta nhờ tôi đặt thuê một chiếc chuyên cơ chuyên cơ, đi đâu anh ta nói có một vụ làm ăn cấp muốn trong vòng 2 tiếng đi côn Minh. ông, ông giúp anh ấy không dễ lắm tuy nhiên tôi có một người bạn chuyên làm chuyện này lịch xuyên lại ra giá rất cao cho nên tôi sắp xếp rất nhanh chi phiếu lấy từ chỗ tôi thế nào, có chuyện gì à lịch xuyên là bệnh nhân ung thư gần đây mới vào phòng cấp cứu một lần bệnh tình vô cùng nguy kịch hôm qua anh ấy mất tích khỏi bệnh viện trời ơi, không lẽ anh ta Xin ông nói cho tôi biết, số điện thoại của người bạn kia, tôi muốn hỏi ông ta chỗ của Lịch Xuyên. Nghe được đoạn đối thoại này, trên mặt mọi người lộ vẻ vui mừng. Trần Đông Thôn lập tức cho tôi số điện thoại của bạn anh ta, là Lão Thái. Lúc gọi điện thoại tới hỏi, vị thái tiên sinh kiên nói, Lịch Xuyên và Tiểu Mục đúng là thuê máy bay riêng đi côn Minh. Lịch Xuyên nhìn qua bệnh không nhẹ, lúc ở trên máy bay không nói tiếng nào, không ăn bất cứ thứ gì. Tất cả giao tiếp đều do Tiểu Mục lo, lúc xuống máy bay, bọn họ không nói sẽ đi đâu. Tế Xuyên giật máy qua hỏi Lão Thái, máy bay của anh có thể cho thuê đi Côn Minh tiếp không, giá cả tùy anh 7 giờ sáng, đoàn chúng tôi đi Côn Minh Đã qua mùa thu, xương sớm lúc 7 giờ mang thêm một chút lạnh lẽo Mặc dù Côn Minh nhỏ hơn Bắc Kinh, nhưng vẫn là thành phố lớn, có hơn 600 vạn dân Tế Xuyên và Rene càng mờ mịt hơn, bọn họ chưa từng tới Côn Minh Lúc ở sân bay, hai người cùng hỏi tôi Tiểu Thu, em nói thử xem, Lịch Xuyên sẽ đi đâu? Tôi nghĩ nghĩ nói, cái cũ, Lịch Xuyên là người lãng mạn, từng nhiều lần hỏi tôi về quê tôi, hỏi cuộc sống trước đây của tôi. Anh nói, anh đã tới cái cũ, trường trung học của tôi, anh đi ngoan qua cửa nhà tôi, đáng tiếc không có cơ hội tới chào hỏi và làm quen với bố và em trai tôi. Vì vậy, anh đã phục chế rất nhiều ảnh chung của tôi và người nhà. Tôi nghĩ, nếu anh còn có tâm nguyện gì chưa thực hiện được, có lẽ chính là điều này. Còn mình cách Cái Cũ 318km, chúng tôi thuê một chiếc ô tô đi qua cao tốc Thạch Lâm, chuyển qua quốc lộ 326, qua 3 tiếng rưỡi mới tới Cái Cũ. Dọc theo đường đi, cung tiên sinh đều lắc đầu, nói lấy sức khỏe của lịch xuyên, có thể chịu được 3 giờ máy bay, nhưng tuyệt đối không thể chịu được 3 giờ ô tô, huống chi thành phố nhỏ như Cái Cũ, bệnh viện cũng nhỏ, cấp cứu bệnh nhân cũng khó khăn. Ô tô đưa chúng tôi tới khách sạn Kim Hà, vừa bỏ hành lý xuống liền mượn một quyển sinh mạng điện thoại, hỏi từng khách sạn một xem xem có người nào tên là Lịch Xuyên vào ở không. Trong vòng nửa tiếng, tất cả các khách sạn đều kiểm tra không ra. Tôi lại nhờ cậu kiểm tra vài nhà nghỉ gần đây, nghi ngờ Lịch Xuyên sẽ ở nhà nghỉ tư nhân quanh đây. Tôi và Tế Xuyên gõ cửa từng nhà một ở ngã tư gần đó, tôi không có tin tức gì thêm. Không chỉ phải dẫn Tế Xuyên tới con phố có trung học nam trì, lại hỏi thăm từng nhà một, cũng không có kết quả gì. Gõ cửa từng nhà một chuyến, cũng đã tới hoàng hôn. Mặc dù lịch xuyên vô cùng không có khả năng ngồi bến xe đường dài, tôi vẫn tới chạm đón khách ở bến xe, tìm tất cả tài xế hỏi từng người một xem có ai thấy người sống lịch xuyên không. Mọi người đều nói không có. Buổi tối, công thiên sinh dẫn tôi đi tới phòng cấp cứu của tất cả các bệnh viện Xem xem tiểu mục có thức tỉnh lương tâm đưa Lịch Xuyên đi bệnh viện không, nhưng không có. Mọi người trong lòng nóng như lửa đốt, không dám nhìn mặt Công Tiên Sinh, sắc mặt ông ta ngày một âm trầm. Lịch Xuyên mất tích hai ngày rưỡi, tôi nghĩ Công Tiên Sinh đã bắt đầu nghi ngờ Lịch Xuyên không còn ở nhân thế nữa. buổi tối, trừ tôi và Tế Xuyên ra, tất cả mọi người đều mệt mỏi chịu không nổi nữa nên đi ngủ. Tôi lang thang một mình trên đường, Tế Xuyên lo lắng vẫn theo sát tôi. Trên đường cái, đi tới đi lui chỉ có hai bóng người cô đọc. ai cho dù Lịch Xuyên có tới cái cũ thật, thì sau đó nó cũng sẽ không đi dạo trên đường đâu. Tế Xuyên vỗ vai tôi. Em tốt hơn là nên về ngủ một giấc đi, lấy lại năng lượng, mai lại đi tiếp. Tôi không biết tại sao lại khẳng định Lịch Xuyên sẽ tới cái cũ như vậy, có lẽ căn bản là tôi sai rồi, tôi muốn nhớ thêm gì đó, nhưng đào óc đã bị đình trệ, không thể tự hỏi nữa. Tôi giống như một u linh xám xịt lang thang trên đường lúc nửa đêm. Lúc 4 giờ sáng, Tề Xuyên kéo tôi về khách sạn. Tôi ngã trên giường, nửa tỉnh nửa mê, mãi cho tới hừng đông. Tôi nghĩ, giống như trong tiểu thuyết chương hồi, Lịch Xuyên sẽ báo mộng cho tôi. Lịch Xuyên không xuất hiện. Lúc tỉnh lại, tôi âm thầm cảm thấy may mắn. Ít nhất điều này chứng tỏ Lịch Xuyên còn chưa biến thành quỷ. 7 giờ sáng, mọi người gặp nhau ở nhà ăn, Giang Ngạo Thiên đề nghị báo cảnh sát, sau đó nhắn tin tìm người trên báo và TV. Mặc dù biết rằng có làm như vậy thì khả năng tìm được cũng không cao, nhưng trước mắt không còn biện pháp nào khác. Chúng tôi phân công nhau đi cục công an, đến tòa soạn báo và đài truyền hình địa phương, thậm chí Tế Xuyên còn treo giải thưởng lớn nhất cho bất kỳ ai cung cấp thông tin quan trọng. Buổi trưa, mọi người lại gặp nhau ở nhà ăn, vẫn không có thu hoạch gì như cũ. Đầu tôi đau vô cùng, một mình xuống quầy tạp hóa dưới lầu mua một gói thuốc, ngồi ngay cửa hút liên tục. đột nhiên có người phố vỗ, vỗ tay tôi từ phía sau. Tạ Đại Hiệp Gọi tôi bằng biệt danh, chỉ có thể là bạn học trung học của tôi. Tôi vừa quay đầu lại, thấy tề đào, ủy viên thể dục cao lớp nhị số 3. Cũng phải, 6-7 năm rồi chưa gặp nhau, cậu ta không thi đại học, ở lại cái cũ bán quần áo. Chào Tôi buồn bã yếu xìu bắt chuyện. Sao cậu lại ngồi đây hút thuốc? Cậu ta giật mình, học sinh xuất sắc cũng hút thuốc sao? Và lúc này tôi làm gì còn tâm trạng nói giỡn nữa, liền thuận miệng nói một câu. Sao cậu lại ở đây? Mình tới ăn cơm với bạn, tiểu đông khỏe không? Người nhà cậu khỏe không? Tại khái là tùy tiện hỏi thăm, bỗng nhiên nhớ ra bố mẹ tôi đều mất nên vội vàng sửa miệng. gì cậu khỏe không? Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, nửa ngày không nói gì. Cậu sao vậy, ban ngày ban mặt mà trông như gặp quỷ vậy, mà cũng không phải là gặp quỷ, mình thấy cậu cũng gần thành quỷ rồi. Cậu ta vẫn rất thích nói đùa với tôi như hồi trước. Tôi chạy đi, đi gõ cửa phòng Tế Xuyên. Tế Xuyên và Rene đang nói chuyện với nhau, thấy tôi cùng kêu lên. Có tin mới? Tôi run rộng. Lịch Xuyên, anh ấy ở Côn Minh, khách sạn Thúy Hồ. Em chắc không? 90% Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Quân Minh, chạy tẳng tới khách sạn Thúy Hồ, tới Quẻ Lợi Tân, nói lý do chúng tôi đến cho nhân viên xem giấy tờ và chứng minh. Sau đó nhân viên nói, gần đây khách vào ở có vẻ nhiều, khách sạn vô cùng bận rộn, nhưng tỏ ý sẵn sàng phối hợp tìm kiếm với chúng tôi. Tôi trực tiếp hỏi, xin kiểm tra phòng 709 trước. Nhân viên gõ vài chữ lên máy tính, lập tức ngẩng đầu. Ở hai người, trong đó có một người dùng hộ chiếu người nước ngoài. LC Quang, Cung tiên sinh lập tức gọi điện thoại tới phòng cấp cứu của bệnh viện Chúng tôi lấy chìa khóa vọt vào thang máy Hành lang im ắng, tầng 7 là tầng hạng sang, không có nhiều người ở lắm Lúc ở trong thang máy, cung tiên sinh dặn dò chúng tôi Phải im lặng đi vào phòng, không được làm bệnh nhân kinh hoàng Ông ta nói, tiểu cầu của lịch xuyên rất thấp, lại bị nhiễm trùng phổi Anh sẽ ho khan, ho khan sẽ khiến suất huyết lòng ngực Máu sẽ tràn vào phổi, phổi không mở ra được, rất có khả năng sẽ xuất hiện suy kiệt hô hấp. Chuyển qua một hành lang khác, bỗng nhiên thấy tiểu mục đứng trước cửa phòng 709. Mọi người nhìn cậu ta, vô cùng phẫn nộ, lại không dám làm gì. Vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm trọng và buồn bã, lưng tôi bỗng dưng lạnh toát, cả người không kiểm soát được bắt đầu run lên, chỉ cảm thấy hai chân nặng ngàn cân, nửa ngày không đi được một bước. Bỗng nhiên tay tôi bị ai đó kéo đi. Tế xuyên nửa đỡ nửa ôm tôi đến trước mặt tiểu mục Tiểu mục Lịch xuyên anh ấy có khỏe không Tôi dịu dàng hỏi Sợ làm cậu ta sợ Tôi nghĩ Cậu ta im lặng nhìn thoáng qua mọi người Anh ấy đang hấp hối Anh ấy kêu tôi đi ra Đứng ngoài đợi anh ấy chấm dứt Trường 56 Tôi lấy khóa từ ra Nhẹ nhàng mở cửa Sáu năm trước, tôi từng chăm sóc Lịch xuyên trong căn phòng này. Tối bây giờ, tôi vẫn còn nhớ màu sắc của gối và ga giường, tất cả vẫn quen thuộc như xưa. Lịch xuyên lặng lặng nằm trên giường, đắp một chiếc chăn màu xanh nhạt. Tiểu mục lau dở người cho anh ta vô cùng sạch sẽ, mặt anh không hề có sự tức giận. Hai mắt nhắm lại, lại chưa nhắm hoàn toàn, giống như không có sức để mở ra. Nhưng lại muốn xuyên qua một khe nhỏ, liếc nhìn thế giới một lần nữa. Một tia nắng chiếu lên chán anh, da thịt tái nhợt gần như trong suốt, miệng anh hơi hơi mỉm cười, giống như đang chìm trong một ký ức tốt đẹp nào đó. Lịch xuyên vẫn đẹp như vậy, vẫn anh Tuấn như vậy, cho dù là vào thời khắc cuối cùng. Tôi quỳ xuống trước giường anh, kéo tay anh, liên tục kêu vài tiếng, lịch xuyên. Anh đều không có phản ứng gì. Tôi không khỏi thất thành khóc lên. cùng tiên sinh nghe hô hấp của anh lại đè lên mạch ngay sau gáy anh ông ta sốc chăn lên tôi thấy từng vùng từng vùng trên cơ thể lịch xuyên xanh tím do xuất huyết lịch xuyên là em tiểu thu tôi đặt tay anh lên mặt mình nhẹ nhàng vuốt ve tay anh nhanh chóng bị nước mắt của tôi làm ướt anh tỉnh lại xin em xin anh hãy tỉnh lại cùng tiên sinh kéo tôi qua một bên vỗ vỗ vai tôi nửa an ủi nửa cảnh báo tính mạng cậu ấy đã mất đi một nửa lại không có ý chí chiến đấu tiếp theo không phải hết sức cổ vũ cậu ấy Tôi rưng rưng gật đầu Cậu ấy muốn nghe điều gì nhất Thì cô nói cái đó Khiến cậu ấy vui vẻ Khiến cho cậu ấy yên tâm Tôi nhẹ nhàng kể sát tay anh Dịu dàng kêu Lịch xuyên Em ở đây Anh đừng bỏ em mà đi Em xin anh đừng bỏ em mà đi Em không ép anh nữa Anh yên tâm Đợi tới khi anh khỏe lại Em sẽ move on ngay lập tức Em sẽ rời khỏi Bắc Kinh Em sẽ tới thành phố khác Em sẽ không gọi điện thoại cho anh nữa Cũng sẽ không đi tìm anh Lần này em nói thật, em nói được thì sẽ làm được, không bao giờ thay đổi nữa. Anh hứa với em, nhất định phải sống sót được không? Một khắc đó, tôi cảm thấy anh nghe được những gì tôi nói, vì mí mắt của anh rốt cuộc cũng nhẹ nhàng giật một cái. Xe cấp cứu tới nơi, bác sĩ đi theo nói. Xe cấp cứu ở dưới lầu, bệnh viện đã chuẩn bị tốt theo yêu cầu của ông, tình huống bệnh nhân như thế nào? Mất được nghiêm trọng, xuất huyết cục bộ, suy hô hấp tôi nghi ngờ có khả năng có xuất huyết lồng ngực và suy thận cấp tính sau khi tới bệnh viện phải chụp x qua ngực truyền máu ngay lập tức trước mắt chuyển 5 ml nước biển xuyên thông báo cho bệnh viện chuẩn bị hồng cầu và tiểu cầu mỗi thứ 4 đơn vị tôi sẽ tới đó cắm ống thở chuẩn bị sẵn sàng ống thông hô hấp bác sĩ cùng quả nhiên có tác phong của bác sĩ giỏi gặp nguy không loạn gọn gàng ngăn nắp bác sĩ đi theo trả lời rồi chạy đi sau khi bắt đầu trình tự tiêu độc bác sĩ cung kêu tôi và tế xuyên đứng tránh ra ngoài cửa Một lát sau, cửa đột nhiên mở, Lịch Xuyên cắm khí quản được nhân viên y tá đẩy vào thang máy, xe cấp cứu nhanh như chớp chạy tới bệnh viện. Tôi đi chung với lấy Xuyên, Ruy và hai vị giám đốc Giang Trương đi sát theo sau. Lần này Lịch Xuyên nằm trong ICU mất 17 ngày, bác sĩ cùng nói không sai, vì khó khăn trong việc tạo máu, xuất hết phổi khiến lòng ngực tràn đầy máu. Anh bị cắm ống vào ngực. Sau khi thả máy hô hấp, ống trong ngực vẫn chưa tháo ra được vẫn cắm, ngày nào cũng có máu đỏ tươi chảy ra từ ống. Mỗi khi thở, đau tới mức run cả người. Càng như vậy, bác sĩ ngược lại càng cổ vũ anh Ho Khan hít sâu để nhanh chóng lấy ra đờm và huyết trong phổi. Thấy lịch xuyên đau khổ không chịu nổi như vậy, tôi cầu xin bác sĩ, một là bác sĩ tiêm morphine hoặc là meperidine. Bác sĩ nói, những loại thuốc đó đều ức chế hô hấp, không dùng được. Mấy ngày đó, ngay cả tóc của tôi cũng sụng bớt, mỗi lần nắm tay Lịch Xuyên đều có thể cảm nhận được cơn đau và sự co rút trong cơ thể của anh. Mồ hôi lạnh ướt cả người, ngay cả tôi đứng ở một bên cũng run rẩy theo. Sau khi tỉnh lại, Lịch Xuyên không nói chuyện với bất kỳ ai, bao gồm cả tôi, giống như ý thức được đã rời khỏi anh vậy. Đại đa số thời gian anh đều mê man, lúc đau quá thì tỉnh lại, không thèm nhìn bất kỳ ai. Lúc ngủ say, anh sẽ nắm tay tôi, bất cứ thời điểm nào cũng nắm thật chặt giống như đó là tay của anh vậy nếu sùm ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt vai anh anh sẽ ngủ rất nhanh hệt như trẻ con một tháng sau, bệnh tình của Lịch Xuyên có phần chuyển biến tốt, Tế Xuyên kiên trì muốn anh về tru lịch, trị liệu và an dưỡng, dù gì thì bác sĩ ở đó cũng hiểu rõ bệnh tình của anh hơn trước khi đi Cung Tiên Sinh thẳng thắn nói cho tôi biết sau hai lần cấp cứu, nền tảng của cơ thể đã mất hơn một nửa, sức khỏe đang chuyển biến rất xấu Nếu tiến hành ghép tùy trễ Thì tương lai sẽ rất xấu Lúc Lịch Xuyên đi Zurich Tôi không tạm biệt anh Tề Xuyên cầu xin tôi đi với họ Nhưng tôi không đồng ý Tôi thực hiện lời hứa của mình Move on Sự thật chứng minh Không có tôi ở bên càng có lợi cho việc chữa trị của Lịch Xuyên Anh trải qua 3 lần bệnh tình nguy kịch trước mặt tôi Tôi không thể để tình huống này xảy ra một lần nào nữa Tôi về Bắc Kinh Tiếp tục gửi hành lý Tới côn Minh tìm một công ty phiên dịch nhỏ tiếp tục làm nghề của chính mình. Tất cả suốt cuộc cũng tan thành mây khói. Tôi cảm thấy hạnh phúc, cũng vô cùng cảm ơn ông trời. Dù gì đi nữa, thì người tôi yêu vẫn còn sống. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website wwwchuyện snet được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất vui lòng không sao chép, re dưới mọi hình thức. Chương 57 3 năm trôi qua, tôi làm việc ở tầng 2 của một công ty phiên dịch khai nguyên. Tổng cộng có 10 nhân viên chính thức, tất cả còn lại đều là nhân viên hợp đồng tạm thời. Tiền lương của tôi chỉ bằng một nửa ở Bắc Kinh. Nghe nói ở Quân Minh, coi như cao. Tôi thuê một nhà trọ trong gần khu công ty, một tháng tôi quyên góp 500 tệ cho quỹ dành cho người tàn tật 500 tệ cho quỹ dành cho bệnh nhân ung thư, hoàn toàn là nạc danh cho nên mặc dù thu nhập của tôi xem như cao, nhưng cuộc sống của tôi hoàn toàn không xa xỉ, vô cùng bình thường, phúc lợi của công ty phiên dịch không thể nào so sánh với cửu thông hoặc là CGP, cường độ làm việc thì lại bằng nhau buổi trưa không có cơm miễn phí có khi tôi ăn cơm hộp, có khi ăn mì liền, rất ít khi ra tiệm ăn, tiết kiệm hết sức Có lẽ là ăn quá nhiều mì ăn liền, hơn nữa công việc bận rộn, cuộc sống không có quy luật, nên dạ dày tôi xuất huyết một lần, nằm viện 12 ngày. Tiểu Đông đang học tiến sĩ ở Học viện Y học, nghe vậy vội vàng về thăm và chăm sóc tôi được 5 ngày, bị tôi đuổi về Quảng Đông. Tôi giữ lời hứa, chưa từng chủ động gọi điện thoại cho Lịch Xuyên, nhưng thật ra Lịch Xuyên lại ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại cho tôi, có đôi khi còn gửi email khoảng 2-3 tháng một lần. Sinh nhật tôi, anh sẽ gửi bánh quy chocolate tới. Ngày lễ Tết cũng sẽ gọi điện thoại tới hỏi thăm, tóm lại vẫn là bạn bè. Anh không hay nói về tình huống của mình lắm, có lẽ là có khi tốt, có khi xấu. Năm thứ hai sau khi quay về Thụy Sĩ, lịch xuyên rốt cuộc tìm được tủy phù hợp, liền lập tức đi Mỹ để ghép tủy. Kết quả phát sinh một đống biến chứng, hơn 7 tháng trời không gọi điện thoại cho tôi, sau đó tôi hỏi anh tình huống thế nào rồi, anh nói tốt hơn rồi nhưng không ổn định lắm. Bị bệnh lâu như vậy, anh đã không tin sức khỏe của mình cho lắm. Bất kỳ thời điểm nào cũng có thể chuyển biến xấu, ngoại trừ phối hợp trị liệu ra, anh không thể làm gì hơn. lịch Xuyên tựa như một chiếc bong bóng trong tay tôi, cho dù nó đã bay lên tận trời xanh, cho dù nó đã bay xa tới mức không nhìn thấy màu sắc nữa, nhưng chỉ cần kéo nhẹ một cái, thì nó lại ở ngay trước mặt tôi. Giữa tôi và anh, có thể rất lạnh lẽo, cũng có thể rất nóng bỏng, cũng có thể trở nên dịu mát, nhưng sợi dây liên kết này sẽ không bao giờ đứt ngẫu nhiên cũng sẽ nhai đi nhai lại bài cũ dích em thì sao move on chưa, có bạn trai mới chưa tôi nhẹ nhàng bâng cua trả lời nếu đã đồng ý move on với anh rồi thì đương nhiên sẽ giữ lời anh hỏi nhiều như vậy làm gì em không thèm nói cho anh để anh khoái trá đâu yêu một người như vậy, yêu suốt 10 năm trời trái tim của chính mình bị đẩy xuống vực sâu hai lần chỉ muốn tuổi già thật yên lặng Chữ yêu này tôi không bao giờ muốn nói ra nữa. độc thân rất tốt, tự do tự tại, không nhanh không chậm. Tôi trải qua sinh nhật năm nay ở bệnh viện, Tiểu Đông mua một chiếc bánh kem thật lớn cho tôi. Chúng tôi ăn hơn một nửa, còn lại chia với các bệnh nhân cùng phòng. Nói cũng buồn cười, lúc Tiểu Đông tới bệnh viện thăm tôi, vô cùng không hài lòng với tình trạng của tôi lúc này. Hôm sau liền đi ra ngoài mua vài món quần áo về tặng tôi. Chị... 27 thì mặc đồ 27 được không? Đừng khiến cho mình mặc đồ như người 37. Còn tóc cũng chăn chút một chút đi. Đừng cắt tóc ngắn như ổ quạ nữa, nửa nam nửa nữ. Còn nữa, chị cũng hút thuốc dữ lắm đó, quyết tâm cai đi. Đây là người nhà, người nhà rất đáng yêu, cũng vô cùng lạy nhảy. Tiểu đông còn thêm một tật nữa, và ngang ngược. Bản thân nó nghèo muốn chết, còn đòi đưa 2.000 tệ cho tôi. Cháu nấu dở muốn chết, tôi vẫn phải cốm cười mà ăn. Nó ở năm ngày, tôi chỉ muốn nó đi nhanh một chút. Xuất viện, nhận được một đống tin nhắn của Lịch Xuyên. Có một cái nói, Tiểu Thu, sinh nhật vui vẻ, anh gửi quà cho em đó, em nhận được chưa? Hy vọng là em thích. Lại có một cái nói, Tiểu Thu, em đi công tác à, tại sao 7 ngày liên tục không có ai tiếp điện thoại, ngay cả email cũng không trả lời. Máy nhắn lại của tôi chỉ lưu được 20 cái, lập tức đầy nhóc. Dù gì cũng là bệnh nhân, vẫn thiếu kiên nhẫn như xưa Tôi cười, xóa hết tin nhắn. Ngày đầu tiên sau khi xuất viện, tôi liền đi làm. Tôi làm ở phòng tiếng Anh, làm việc vô cùng tích cực. Rất nhiều việc ở công ty phiên dịch tính theo sản lượng. Dịch càng nhiều, tiền thưởng cuối năm càng nhiều, cho nên tôi cố gắng kiếm tiền. chương năm 8 Bận rộn cả một ngày, tôi đạp xe về nhà. Ngoài trời đang mưa, hàng yên tối thui tôi thấy có trong đó có người lặng lặng đứng ở đó bóng dáng vô cùng quen thuộc hay tiểu thu tôi hoàng sợ vỗ vỗ tay đèn sáng đánh giá anh lịch xuyên vẫn mê người như vậy dù cạo sạch sẽ hơi gầy nhưng vẫn tốt hơn lúc rời côn minh nhiều khí sắc cũng tốt hơn anh chống nặng đôi bên chân đặt một vali cỡ chung. tôi ngơ ngác nhìn anh như thực như mơ cảm thấy đầu óc hơi trì trệ Anh cười cười với tôi, lại hơi ngơ ngác Kể từ khi Lịch Xuyên rời đi, cuộc sống của tôi rất hỗn loạn, gần như lui về trạng thái nguyên thủy. Thấy tôi vẫn ngơ ra không nói gì, Lịch Xuyên nói, Thật xin lỗi, không báo trước cho em. Anh tìm không thấy em, nghĩ là em xảy ra chuyện, gọi điện thoại tới công ty phiên dịch, họ nói em xuất huyết dạ dày nằm bệnh viện. À, em khỏe rồi, tôi nói. Xuất viện hồi nào? Hôm qua. Em vừa xuất viện lần đi làm, làm cả một ngày. Ừ, áo mưa vẫn tích tách nhỏ nước. Tôi áo mưa ra đi. Anh nhẹ giọng nói, tiếp theo liền giúp tôi kéo mưa lên từ đỉnh đầu. Đèn cảm ứng lại tắt, tôi không thể không dậm chân một cái. Bộ dạng của tôi có chút chật vật, tóc lại cắt ngắn cụt, rối bời. lịch xuyên nhìn tôi nói, Thế nào, không tính mời anh vào nhà à? Đương nhiên, tôi nói, Đợi chút, em phải tìm chìa khóa đã. Nếu bỏ trong túi sách, sao lục mãi không thấy? Bực mình tôi ngồi xổm trên đất, giúp ngược túi lại, đổ ra một đống đổ linh tinh. Ví tiền, tiền xu son môi, son dưỡng, giấy ăn, tờ giấy nhỏ, băng vệ sinh, nửa gói ô mai, kiệu cao su, nửa gói thuốc lá, bật lửa, gương nhỏ, một chai nước khoáng, hai cây bút bi, một cây bút trì và di động. Đang tính tìm, đèn lại tắt, lần này là lịch xuyên vỗ tay đèn sáng lên tôi tìm được chìa khóa mở cửa bật đèn phòng khách mời vào lịch xuyên kéo vali đi vào đứng giữa phòng nhìn canh một lượt hít một hơi thật sâu là như thế này phòng tôi ở cơ bản là một hai tháng mới dọn dẹp một lần trên sàn mặt bàn giá sách đều có rất nhiều bụi vì không cho người ta nhìn một cái liền nhận ra nên bình thường tôi đều mua xa cụ màu xám trên sofa có vài thứ quần áo bẩn sàn đã lâu chưa lau, Trên sofa còn có vài đôi dép đá lung tung Còn có một chiếc tất bẩn nữa Tôi dùng tay quơ một cái trên sofa Gạt tất cả bẩn qua một bên Chửa ra một chỗ ngồi không rộng bao nhiêu Mời ngồi Lịch xuyên không làm theo Đột nhiên hỏi Em có để ý anh cởi chân giả bây giờ không? Không Lúc anh đi ra phòng ngủ chỉ còn một chân, tôi đột nhiên nhớ tới trước đây Lịch Xuyên từng nói, nếu bệnh ung thư của anh tái phát, rất có khả năng sẽ bị cắt tiếp. nhịn không được, tôi hỏi. Lịch Xuyên, chiếc chân này của anh là thật à? Anh lắc đầu. Không phải. Còn lại bao nhiêu? Tôi quá sợ hãi, vội vàng chạy tới sờ. Chọc em thôi. Anh sờ sờ đầu tôi. Đương nhiên là thật, anh chưa xui xẻo tới mức đó. Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, suy sụp ngã lên trên sàn. Tiểu Thu, nhà em lộn xộn quá, anh phải dọn dẹp cho em một chút. Cây lau nhà ở đâu, rẻ ở đâu? Anh kéo tôi đứng dậy để tôi ngồi lên sofa. Trong bếp. Anh vào bếp, lại nhanh chóng đi ra, xém chút nữa hết ẩm lên. Tiểu Thu, trong bếp có dán. Anh sợ à? Có thuốc gì dán không? Không. Sau đó tôi chợt nghe tiếng bẹp bẹp. Vậy đành phải dùng sức người vậy? Địch xuyên lớn lên ở khu tiếng Đức, thói quen sống có nguyên tắc Đức rất mạnh, rất sạch sẽ. Anh dọn dẹp phòng khách, tốn một tiếng, dùng căn mềm lau từng góc phòng. Sàn lau ba lần, tôi sợ anh trượt chân, đòi giúp nhưng anh không cho, quần áo phân loại bỏ vào hai chiếc giỏ riêng. Lúc lau nhà, anh lôi ra được hai con rán, bị anh dùng nạng đập chết. Vậy em làm gì? Anh ném cho tôi điều khiển tivi Xem tivi Anh đi dọn dẹp bếp, rửa sạch sẽ mới chén tôi ăn lúc sáng quên chưa rửa. Mặc dù bếp nhỏ, nhưng có vẻ bẩn, anh tốn hơn 2 tiếng mới lau chùi sạch sẽ hoàn toàn. Tiểu thu, mỗi lần nấu ăn xong, đáy nồi cũng phải trà, nếu không nó sẽ đen thui. Tôi choáng váng đáy nồi đen sẵn từ trước tới giờ mà, người ta còn muốn nó đen nữa kìa. Không thèm lý luận với anh, dù gì cũng không ở được vài ngày, tất cả sẽ trở lại như cũ, tôi liền hứa lại. Được, được. Qua một hồi lâu, vẫn không thấy anh đi ra khỏi bếp. Tôi hỏi, Anh làm gì vậy? Nãy giờ còn chưa xong à? Trà gạch men, không đủ trắng. Đúng là tự hành xác, nhưng cũng là tạo phúc nhân loại. Anh cứ từ từ làm đi. Anh dùng dao nhỏ cạo, cạo rột rột, mệt gần chết. Cuối cùng có vẻ làm xong rồi. Anh lại hỏi, Em ăn cơm chưa? Chưa, anh thì sao? Cũng chưa, anh đứng ngoài đợi em lâu thật. À, Vậy anh đặt khách sạn chưa? Ở lại chỗ em được không? Cái gì? Tôi nhảy dựng lên, vọt vào bếp giống lên với anh. Vương địch Xuyên, chỗ của em anh muốn tới thì tới, muốn ở thì ở à? Sao hung dữ vậy? Anh nói, anh hỏi em, lần trước anh đi Zurich, anh cho em ở chỗ nào? Có qua có lại đúng không? Anh không có ý gì khác, bệnh của em chưa khỏi hẳn, anh tới đây là vì chăm sóc cho em một thời gian. Liên quan gì tới anh? Em kêu anh chăm sóc à Tôi tiếp tục gào thét, Em khỏi bệnh từ lâu rồi Có cần tức giận vậy không Anh để vai tôi xuống Xem em kìa, còn nói là hết bệnh rồi Vừa tức lên một cái là mặt mũi trắng bạch Không có tí sắc nào Ngồi xuống, ngồi xuống Tôi thở phì phì ngồi xuống Anh tiếp tục nói Trước kia đều là em chăm sóc anh Lần này em gãy xương Anh chàng tiến sĩ ngày nào cũng ngồi canh Không tới lượt anh Lần này thì ít nhiều cũng phải có phần của anh đi Không nói tới gãy dương thì thôi Nói tới tôi lại càng giận Sao anh biết em không có người khác Anh giật mình Biết tôi nói dối nên cười Gọi điện thoại cho công ty phiên dịch Đồng thời đồng nghiệp của em tiếp Cô ta nói em rất khó khăn Tôi bây giờ cũng không có một người bạn trai nào Bị bệnh không có ai chăm sóc Em trai em lại ở lại vài ngày rồi đi Tôi tức giận nói Mệt ghê Ai nhiều chuyện dữ vậy? Cái cô đó sao lại biết nói hết cho anh vậy? Thẳng thắn mà nói, tôi không ngờ rằng mình sẽ gia nhập hàng ngũ lỡ thì nhanh như vậy. Công ty phiên dịch ngoại trừ giám đốc ra thì đều là người trẻ tuổi, mọi người đều gọi tôi là chị Thu. Nghe giống như một loại tôn trọng trong công việc, nhưng tôi cứ cảm thấy ẩn dưới đó là một chút trào phúng. Thật ra có một nguyên nhân quan trọng khiến tôi tới côn minh, chính là trốn tránh Ngà tùng. Từ khi trở về từ Gia Châu, anh ta gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần, còn nói dối là đi họp, tự bay tới côn Minh để thăm tôi. Thấy tôi trường kỳ không tích cực, cứ lảng tránh nên mới buông tha. Anh nói anh là một người chú ở nước ngoài của em, bố mẹ em đều mất rồi nên anh là người quan trọng của em. Huống chi trong toilet có nửa hộp áo mưa vẫn là hiệu Zurich, quá hạn 3 năm rồi, em cũng không chịu vứt. Em giữ lại làm bao tay cao su, khi nào lau chùi thứ gì đó bẩn thì một tay mang một cái. Anh cười to, cách một tiếng, làm vỡ một cái chén. Ops. lịch xuyên dọn dẹp phòng khách và phòng bếp xong, mức độ sạch sẽ của ngôi nhà tôi có thể sánh với khách sạn 5 sao. Buổi trưa quá bận, tôi chưa kịp ăn cơm, đợi tới khi thấy đói đã là 4 giờ chiều. Chạy qua tiệm cơm đối diện công ty, mua một hộp cơm ăn vội. Đồ ăn ngon đều bị người ta chọn hết rồi Chỉ còn lại tai heo, thịt gà, gì gì đó Tôi vội vàng nuốt Tôi bây giờ vẫn còn thấy nóng ruột Cho là chỗ sạch sẽ nhất Vì tôi cũng có vẻ soi mói Về mặt vệ sinh cá nhân Lịch xuyên ở trong đó dọn dẹp Chưa tới 10 phút Anh đi ra hỏi tôi Trong tủ lạnh có đồ ăn không? Anh đói bụng, muốn nấu cơm Không có đồ ăn, có mì ăn liền, đủ hiệu Các hương vị của Hàn Quốc đều có Anh đang tính nói tiếp, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Chúng tôi cùng nhau ra mở cửa, là bà Quan, nhà đối diện. Bà Quan hơn 60 tuổi, sống cùng với cháu cái, quan hệ hàng xóm của chúng tôi rất tốt. Bà bưng một cái bát to, thấy lịch xuyên hơi giật mình. Bà Quan Ai, tiểu thu, vừa xuất hiện à? Dạ Nghe nói là xuất huyết dạ dày, không có việc gì đi. Không sao, cảm ơn bà quan tâm. Dạ dày không tốt. Đừng ăn đồ lung tung, thanh niên tụi bay chỉ biết làm việc, không chú ý tới sức khỏe. Bà hầm cho cháu một tô cháo này, ở trong có rau hầm nhừ, cháu ăn cháo vài ngày đã, đợi tới khi dạ dày lành hẳn rồi ăn cơm. À, vị này là... Tôi cũng không biết nên giới thiệu lịch xuyên như thế nào, liền nói. Dạ, anh này họ Vương, là giúp việc theo giờ cháu mướn tới dọn dẹp giúp cháu. À, cháu Vương, phiền cháu. Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu, tôi nhận cháu cảm ơn, lại vào trong nhà chia cho Lịch Xuyên một chén, liền uống hết phần còn lại. Cháu bà oan nấu thật thơm. Lịch Xuyên nhìn bộ dạng hưởng thụ của tôi cười hỏi, Có phải em luôn ăn cơm ké nhà người ta không? Ừ, phụ đạo vài lần tiếng Anh cho cháu bà, không nhiều lần lắm, kém xa số lần ăn cơm chùa. Ăn xong Lịch Xuyên đi rửa chén, tôi ngồi ngây ra trong phòng khách xem tivi, chơi trò chơi truyền hình chán ngắt, tôi xem ngáp lên ngáp xuống. Tôi cảm thấy gặp Lịch Xuyên sau nhiều năm, tôi không hề kích động, không hề hưng phấn nữa, đã chết lặng. Anh giúp em tắt một cái đi, Lịch Xuyên nói. Tôi bị anh đưa vào phòng tắm, trong lúc đi đối mặt nhau, tôi nhìn anh thở dài một hơi. buồn tắm trơn lắm, anh cẩn thận một chút. Vậy em đợi anh. Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua người anh, đầu tựa lên ngực anh. Anh vẫn đeo chiếc vòng ngọc trừ tà mà tôi tặng, miếng ngọc càng ngày càng trên bóng. Tôi ngậm vào trong miệng. Mặn. lịch Xuyên cẩn thận gội đầu cho tôi, tắm hết lần này tới lần khác. Bao nhiêu ngày rồi chưa tắm? Anh hỏi tôi. Không nhớ nữa. Tôi ngáp liên tục. Mệt à? Ừ. Đi ngủ sớm đi. Chúng tôi đi vào phòng ngủ chăn không gấp vẫn y hệt lúc tôi dậy buổi sáng lịch xuyên leo lên trên rất nhanh lại lôi tôi xuống giường không sạch không thể nào em mới dọn hôm qua xong ở trên có vụt bánh quy và khoai tây chiên anh đi tìm ga giường nếu không đổi cả ga giường và bao gối đi tôi chỉ chỗ cất cho anh đúng là thiếu xa sao mà khó hào hạ dữ vậy không biết quả nhiên anh đổi một bộ ga giường sạch bong bây giờ mới sạch sẽ Tôi chui vào chân, Lịch Xuyên ôm tôi thật chặt, hôn mặt tôi. Tôi dại ra nhìn anh không động đậy, một lát sau tôi nói Lịch Xuyên, em muốn ngủ. Anh dịu dàng vuốt ve tôi, nhẹ nhàng nói Tiểu Thu, không lẽ cái này em cũng không được à? Không, theo anh nhiều năm như vậy, chỉ số thông minh của em giống con ruồi luôn rồi. Nửa đêm Lịch Xuyên nằm trong lòng tôi khóc, nói Thật xin lỗi, Tiểu Thu Anh sai rồi, anh làm chậm chế em quá nhiều năm. Hôm sau ngủ dậy, Lịch Xuyên đã rời giường, anh đi mua đồ ăn sáng. Anh nói một lát sau anh mới ăn được, anh vẫn phải uống loại thuốc cứng xương kia. 8 giờ rưỡi tôi đi làm, anh đưa tôi tới cửa công ty, đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ, ở trong có mấy chiếc hộp. Lunch của em. Tôi cầm lấy hỏi, trong tủ lạnh không có đồ ăn, ở đâu ra anh làm? Chợ họp rất sớm, anh ra ngoài mua Còn hỏi ba cụ nhà đối diện nấu cháo kia như thế nào Hy vọng em thích Cảm ơn nha Tôi đi làm, Lịch Xuyên về nhà Anh nói phải dọn dẹp tiếp Tôi tính hỏi anh muốn ở lại bao lâu Nhưng Lịch Xuyên lúc nào cũng muốn tới thì tới Muốn đi thì đi, hỏi cũng như không Nên tôi không hỏi nữa Buổi trưa Lịch Xuyên gọi điện thoại cho tôi Ăn chưa chưa? Ăn, ăn lâu rồi Em có hâm không? Không Cần hâm mà. Sao không hâm được, em đúng là đồ con ruồi. Anh tức giận gác điện thoại. Tới lúc ăn trưa tôi mở hộp cơm ra, đồng nghiệp đều hết hồn, hai mặt, một cháo, một rau, một thịt, còn có salad hoa quả và tráng miệng. Tôi thật sự hơi giật mình với tay nghề của Lịch Xuyên. 5 giờ rưỡi tan tầm cùng với đồng nghiệp, thấy Lịch Xuyên đứng ngay cửa chờ tôi. Anh bắt tay với đồng nghiệp của tôi, tự giới thiệu, giỡn giỡn nói. Xin chào, tôi là Vương Lịch Xuyên, là giúp việc theo thời gian của tạ tiểu thư, phụ trách dọn dẹp nấu cơm và đưa đón. Tôi xấu hổ muốn chết, vì Lịch Xuyên mặc đồ tây mang giày da, gọn gàng ngăn nắp, đứng ngay đó, ai cũng nghĩ có người tới đây quay phim. Lịch Xuyên lái xe đưa tôi về nhà, cơm tối đã bày sẵn trên bàn, ba mặn một canh, tôi vẫn ăn cháo. Em xem, như vậy cuộc sống có phải rất có quy luật không? Đúng vậy. Tôi vội vàng gật đầu Ăn cơm xong Anh nắm tay tôi ra ngoài đi dạo Nói Sao chân em vẫn hơi thọt vậy Tấm nẹp vít trong đùi tôi Một năm nữa mới cỡ ra được Bác sĩ nói xương liền khá tốt Tôi vẫn rất thích tập thể dục Ngày nào cũng đạp xe đi làm Sao em không thấy Cũng đâu có ai nói với em Chỉ có một chút thôi Một chút xíu Vậy vẫn là tàn tật Anh đưa em qua thụy sĩ mổ Em không đi đâu hết Vào lại trong nhà Anh cầm một chiếc rổ nhỏ Ở trong có một đĩa chocolate Và một túi to bánh quy anh tự làm Anh kéo tôi, gõ cửa nhà đối diện Anh trả bát đựng chào cho bà quan Đưa cho bà rổ quà kia Lại lì xì hai phong bao Trịnh trọng cảm ơn bà Còn nói Bà quan, lúc cháu không ở đây Tiểu thú ít nhiều cũng phiền bà chăm sóc Đây là một ít lễ gặp mặt của cháu Xin bà nhận lấy ôi khách sáo quá rồi không cần tới hai phong bao tôi chỉ có một đứa cháu gái thôi một phong bao khác là dành cho bà chỉ là một chút thành ý để bà mua vài món quần áo mặc ạ bà Quan cuối cùng cũng nhận tới cuối còn hỏi thêm Vương Tiên Sinh cậu mặc toàn đồ mắc tiền không lẽ cậu là người giúp việc theo giờ thật à dạ đúng vậy ạ vậy một tiếng bao nhiêu tiền cháu đó là nghĩa vụ ạ Bà Quan rốt cô cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nửa nụ cười nói. Tiểu thù đúng là có phúc nha. Không phải cô ấy có phúc, mà là cháu có phúc. Lịch Xuyên mỉm cười chữa lại. Chúng tôi nắm tay nhau về nhà, Lịch Xuyên đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi nhìn lên, trên đó có 10 bài toán. Cho em 10 phút, em có thể làm được không? Gì vậy? Em quên hết về toán rồi. Em là thủ khoa đại học của cái cũ cơ mà. Được rồi. Anh ấn đồng hồ, tôi cầm bút, 5 phút để làm xong, Lịch Xuyên nhìn đáp án một cái nói Chỉ số thông minh không thành vấn đề, không biết có vấn đề ở đâu, sao trông em cứ ngốc ngốc vậy Tôi cầm điều khiển, tiếp tục xem tivi, Lịch Xuyên ôm tôi, tôi liền dựa vào lòng anh xem phim tình cảm, khóc lóc nước nở Buổi tối chúng tôi lên giường sớm, Lịch Xuyên hầu hạ tôi rất chú đáo, chúng tôi lại ngọt ngào như xưa Trêu đùa được một nửa, gầm giường bỗng truyền ch ra một tiếng rột rột. Lịch xuyên nhìn trần nhà thờ dài. Tiểu thu, ở đây ngoài rán ra còn có chuột nữa ạ. Ừ, có hai con, hình như là vợ chồng, em còn cho tụi nó ăn bánh quy mà. Kỳ cục, sao hôm nay chỉ nghe tiếng của một con? Thôi xong. Lịch xuyên vội vàng lấy tay bịt mắt tôi lại. Anh bắt một con, giết rồi. Hồi sáng... Người nào đó không dám nói tiếp. Lịch xuyên, anh đúng là táng tận lương tâm, con ở dưới giường nhất định đang hát. Hát bài gì? Hỏi thế gian tình là gì mà đôi lứa thời nguyện sống chết. Nó hát của nó, chúng ta tiếp tục của chúng ta. Hôm sau, Lịch xuyên vẫn đưa tôi đi làm như cũ, vẫn đưa tôi một đống cơm hộp như hôm qua. Lần này trên mỗi hộp đều dán một tờ giấy. Mình là cháu thịt số 1, nhớ hâm một phút. Mình là cá tím số 2, nhớ hâm 45 giây Mình là cá kho cây số 3, nhớ hâm 30 giây Mình là salad hoa quả số 4, ăn liền, không cần hâm Mấy cô đồng nghiệp nữ chết ngất nói Lịch Xuyên biến công ty thành nhà trẻ Lúc tan tầm Lịch Xuyên tới đón, bọn họ đều nói Tiểu Thu, phụ huynh tới đón kìa Theo tôi được biết, từ nhỏ Lịch Xuyên đều được người ta hầu hạ, chưa hầu hạ ai bao giờ Khi Lịch Xuyên nghề nào cũng làm như vậy Tôi nghĩ không biết thiếu xa có thể kiên trì bao lâu. chương năm chín Khi đã một năm trôi qua mà anh vẫn làm như vậy mỗi ngày, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, loại hạnh phúc vô cùng rực rỡ. Đương nhiên niềm hạnh phúc của tôi cũng không lâu dài, tôi cũng không trông cậy gì nhiều vào lần trở về này của lịch xuyên. Tôi liền không có niềm tin gì thần ái nóng bỏng với anh một năm, cảm giác rất tốt. Một năm nay Lịch Xuyên không làm việc, không vẽ một bản vẽ nào Ngoại trừ nấu cơm, đưa đón tôi đi làm, đi dạo với tôi Và đi xem phim ngoài dạp ra, thì anh không làm gì nữa Chỉ có điều, trong căn nhà trọ nhỏ hẹp của tôi, Lịch Xuyên hành động không tiện lắm rốt cuộc có một ngày tôi nói với anh Lịch Xuyên, tụi mình không ở đây nữa, tìm một căn nhà lớn hơn một chút đi Anh lập tức cầm bút lên nói Tìm cái gì, để anh vẽ cho em một cái Muốn kiểu gì, em nói đi Lớn một chút Chỉ có yêu cầu này thôi à Anh buồn bực Ừ, trong phòng có gắn các thiết bị an toàn Còn có yêu cầu nào khác không Không Hai ngày sau, lịch Xuyên đã thiết kế xong một ngôi nhà hai tầng màu trắng Các loại bản vẽ đều đã làm xong Đưa cho tôi xem từng tờ một Có dườm già quá không Tôi nhíu mày Công ty nào chịu làm mấy cái này cho anh Ví dụ như công ty của anh À Vậy thì anh sẽ mệt lắm Sức khỏe của anh không tốt Không làm được mấy việc này Không mệt Anh sung sướng nói như vậy Không được Anh còn phải nấu cơm cho em nữa Như vậy Anh trầm tư Sau đó vào phòng ngủ gọi điện thoại Quay lại nói với tôi Anh trai anh nói Sẽ tìm người tới làm hộ anh Điều kiện là anh ấy rina Phải được thiết kế một phần Được Em không có ý kiến. Anh có ý kiến. Anh nghĩ nghĩ, mắt sáng lên. Anh để hai người đó thiết kế tầng hầm. Lãng phí nhân tài nha. Ba tháng nữa trôi qua, Lịch Xuyên vẫn làm suốt việc theo giờ, một ngày ba bữa, bữa nào cũng do anh nấu. Việc nhà của tôi chỉ còn lại xem tivi và đọc truyện. Lâu lâu rửa chén một lần, còn bị anh chê là rửa chưa sạch, anh lại đi rửa một lần nữa. Nhà của chúng tôi xây trong một tiểu khu dựa vào chân núi, Trong khu có rất nhiều nhà, nhà của chúng tôi là căn nhà đẹp nhất. Lúc xây xong, Lịch Xuyên dẫn tôi đi xem. Trên đường về anh hỏi tôi có thích không. Tầng trên, tầng dưới em đều thích, vườn hoa cũng thích. Thích nhất cái nào? Tầng hầm. Lịch Xuyên đau khổ nói. Xong rồi, anh chịu đạt kích, phải tìm anh anh tính sổ mới được. Tôi cảm thấy tôi phải an ủi anh một chút. Ngày đó trời trong xanh, không khí mát lành, lòng người thoải mái. Tôi hỏi anh. Lịch Xuyên, hôm nay có phải là ngày đẹp trời không? Đúng vậy Hôm nay có phải là ngày lành không? Đúng luôn Vậy hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn thì thế nào? Anh giật mình không nói Một lát sau anh khó xử nói Nhất định phải kết hôn à Cứ tiếp tục như vậy không được à Không phải anh không muốn Anh chỉ sợ mình sống không lâu Em lại thành quả à Anh nghiêm túc chút coi Tôi tỏ vẻ không vui Ừm, ừm có ý gì? Ừm nghĩa là được, nếu em nhất định phải kết hôn thì anh không có ý kiến. Qua loa như vậy à? Không quỳ chân sau gì gì đó à? Không công bằng nha, tại sao lúc nào cũng là tôi chịu thiệt hết vậy, sau này anh sẽ nói là tôi vội vàng muốn gả cho anh. Người ta chỉ có một chân, em thông cảm chút đi mà. Tôi kéo anh tới cục dân chính, làm thủ tục kết hôn, là một bác cái rất hiền hòa. Có đủ giấy tờ chưa? Có chụp ảnh không? Tôi lấy vài loại giấy tờ từ trong túi ra. Đây là hộ khẩu, chứng minh thư của cháu. Anh ấy là người nước ngoài. Đây là hộ chiếu, visa của anh ấy. Đây là bản sao, còn có 3 tấm hình chân dung chụp chung. Ảnh chụp chung không phải là ảnh vừa chụp, mà là ảnh từ 10 năm trước. Tôi lấy mấy tờ giấy đó ra, có cảm giác như mình đang âm mưu gì đó. Bác gái kiểm tra giấy tờ cho chúng tôi, thấy nãy giờ lịch xuyên không nói gì, nên hỏi tôi... Cậu ta không biết nói tiếng chung à? Dạ, biết, anh ấy kích động quá, kích động tới mức không nói nên lời. Tôi kéo tay anh, làm tư thế thân mật. Cậu ta là người thụy sĩ, còn cần một bản chứng minh tình trạng hôn nhân, có công chứng nữa, chứng minh cậu ta chưa kết hôn. Bác gái rất quen thuộc với thủ tục. Tôi và Lịch Xuyên đều trợn tròn mắt. Thấy chưa, đã bảo em đừng đi mà em cứ đòi đi. Anh nghiêm túc nhìn tôi. Bây giờ thấy phiền chưa? Lịch xuyên, đừng nói với em là anh có một cô vợ rồi nha. Tôi nổi điên. Làm gì dám? Anh lấy di động ra bấm số. Anh, em cần một bản chứng minh tình trạng hôn nhân có công chứng. Anh nói thử xem dùng làm gì. Nhanh chút đi. Ừ, vậy nhá. Bốn câu là dặn dò xong, anh gác máy nói với tôi. Hôm nay anh trai anh đi làm, tối bay, mai tới côn minh Được rồi, hiệu suất rất cao. Tôi tặng bác gái một hộp chocolate thụy sĩ. Cô ơi, ngày mai tụi cháu lại tới. Hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường. Tới chiều, chúng tôi tay trong tay lại đi đến cục dân chính. Lịch Xuyên nói, Rina và Tế Xuyên đều tới hết rồi, sẽ cầm chứng minh tình trạng hôn nhân đứng ngay cổng cục dân chính cho chúng tôi. Tới cổng, quả nhiên thấy hai người đều mặc đồ nghiêm túc đàng hoàng. Tôi và Lịch Xuyên chỉ mặc đồ bình thường. Tôi có chút buồn bực nói với Lịch Xuyên Anh có thấy nên ăn mặc nghiêm trang hơn một chút không? Không cần, hai đứa mình đi đâu cũng là trai tài gái sắc hết Mọi người ôm nhau, Rene và Tế Xuyên chúc mừng chúng tôi Tôi và Lịch Xuyên đi vào làm thủ tục kết hôn Lúc đi ra, tôi đột nhiên phát hiện ngoài cửa có rất nhiều người Già có, trẻ có, nam có, nữ có, còn có người nước ngoài Tất cả đều mặc lễ phục nghiêm trang Mọi người đều dùng ánh mắt kích động nhìn chúng tôi Tôi quay đầu nhìn Lịch Xuyên, phát hiện Lịch Xuyên cũng giật mình. Sau đó trong đám cưới có hai cô bé con, lại có vẻ là nữ sinh trung học, bỗng nhiên hét to lên. Alex, Tiểu Thu, we love you. Lịch Xuyên gật đầu với hai cô bé đó, kéo tay tôi nói. Tiểu Thu, để anh giới thiệu người nhà và thân thích của anh. Chân tôi hơi run run, trước mặt có tới hơn 30 người lận. Tôi thấp giọng hỏi anh. Nhiều như vậy... Tất cả đều là người nhà anh à. Đến cỡ một nửa rồi, chủ yếu đều tới hết. Đây là ông bà ngoại. Hai ông bà cụ trông thật hiền lành. Khăn quàng cổ của em do bà ngoại đan. Bà ngoại có tổng cộng 5 cháu trai. Bà đan cho mỗi cháu một chiếc khăn. Ngay cả Renée cũng có một cái. ha <cười> ha Bà ngoại lịch xuyên là người Pháp. Ôm tôi nói một chàng tiếng Pháp. Sau đó hôn má tôi liên tục. Đây là ông bà nội và bố anh. Ông nội lịch xuyên tôi đã quen từ trước, ông cụ cười ha ha vài tiếng. Thì ra Anil chính là tiểu thu. Chết rồi, ông vừa gặp đã đắc tội với cháu rồi. Không sao, sau này ông sẽ dẫn cháu đi chơi khắp nơi ở Zurich. Cháu đừng bám dính với lịch xuyên mãi, về mặt ăn chơi, nhà họ vương ông là số một. Bố lịch xuyên cũng có vóc dáng cao gầy, nhìn ra được, lúc còn trẻ ông cũng rất anh tuấn vóc dáng bà nội anh lại không cao, còn hơi béo, mái tóc bạc hơi quăn, vui tươi hớn hở, nhìn rất giỏi giang. Bà nội nắm chặt tay tôi không chịu thả ra, nói liên tục. Cô gái xinh đẹp tốt như vậy, mấy năm nay Lịch Xuyên ít nhiều có cháu, Lịch Xuyên đúng là rất có phúc. Lịch Xuyên giới thiệu từng người từng người một. Đây là chú, bác, cậu, đây là em họ, cháu gái của anh. Mọi người đều tiến lên chúc mừng tôi, ôm tôi tiếp theo tôi thấy có một thằng nhóc đeo ba lô chạy tới chị chị a tiểu đông sao em lại tới đây có người gọi điện thoại tới văn phòng qua em nói là đã đặt vé máy bay cho em rồi kêu em tới tham gia lễ cưới của chị tiếng chung của người đó em nghe không hiểu lắm chắc là anh rể tôi sờ sờ đầu nó nói đó không phải là anh rể là rina địch xuyên cười đi tới bắt tay với nó chắc em là tiểu đông anh là lịch xuyên chị em luôn nhắc tới em cuối cùng cũng gặp nhau ngay sau đó lại có một chiếc taxi chờ tới bốn người đi xuống xe cũng là người quen của tôi và lịch xuyên chúng tôi vội vàng đi qua kêu lên dì dượng chị họ anh rể sau khi kết hôn lịch xuyên kiên trì muốn đưa tôi đi châu âu du lịch xét tới sức khỏe của anh tôi kiên quyết không đồng ý chúng tôi vẫn ở lại côn minh như cũ nửa năm một lần lại đi thụy sĩ tái khám Lần đầu tiên chúng tôi lấy danh nghĩa vợ chồng đi qua kiểm tra hải quan lịch Xuyên nghiêm trang đưa một tờ giấy màu đỏ cho nhân viên hải quan Người kia nghiên cứu nửa ngày hỏi Tiên sinh, hộ chiếu của anh đây à? Đúng vậy Tại sao trên đây ghi toàn chữ Trung Quốc? Chà Người nước ngoài kia còn biết đó là chữ Trung Quốc nữa Đây là giấy chứng nhận kết hôn lịch Xuyên nói Hộ chiếu vợ tôi cầm rồi Người nước ngoài kia cười ha ha Vậy anh cầm giấy chứng nhận kết hôn làm gì? Vợ tôi bảo, tôi cầm lúc qua hải quan, chứng minh tôi đã kết hôn rồi. Phụt, nhân viên hải quan phì cười, đóng một con dấu lên giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi. Chúc hai người tân hôn vui vẻ. Qua cửa, Lịch Xuyên còn nghiêm túc cất giấy chứng nhận kết hôn vào rồi nói. Tôi nói với anh. Lịch Xuyên, dưỡng với hải quan không tốt làm đâu, lần sau không làm nữa. Sao không làm nữa, lần nào cũng phải làm. Các bạn vừa nghe hết chuyện Chuyện cũ của Lịch Xuyên Cùng đón nghe các ngoại truyện Tại kênh chuyện 3 snet nhé Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình Sau khi nghe audio chuyện nhé Còn bây giờ con xin chào và hẹn gặp lại các bạn